các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nào khác. Tôi chỉ nghĩ chỉ có thầy mới có thể giúp tôi tháo gỡ những nút thắt hiện tại mà thôi. Cuối cùng, dù cửa chùa đã đóng lại, tôi vẫn cứ lì mặt đứng đợi, mặc dù trời đã tối đen như mực. Đợi tới giữa đêm thì cửa mở. Tôi được mời vào phòng gặp riêng sư trụ trì. Trước mặt của tôi là một ông lão, người chỉ còn có da bọc xương, giống như là một bộ xương khô đang ngồi kiết già trên chiếc sập gỗ cũ kỹ. Căn phòng yên tĩnh đến độ tôi nghe rõ được cả tiếng thở và nhịp thở đều đều, nhẹ nhàng của thầy ấy. Tôi quỳ dưới sàn nhà, bên cạnh ngọn nến duy nhất ở trong phòng và trình bày với thầy mọi chuyện. Từ lúc tôi bắt đầu cho tới khi kết thúc, thầy vẫn giữ nguyên cái trạng thái ngồi kiết già hết sức thư thái. Cuối cùng, tôi đã có được một câu trả lời cho mình và có cả được những bài học tuyệt vời mà thầy nói gói gọn trong một chữ tâm để mà dạy cho tôi. Trời tảng sáng, tôi xin phép trở về, trong lòng tình ngổn ngang suy nghĩ vì mọi chuyện đến giờ gần như đã rõ, nhưng tôi thì lại chẳng biết phải giải quyết thế nào để mà cho trọn vẹn. Vừa về tới nhà, tôi nhận được tin xe của thằng Hữu đột nhiên bốc cháy ngay khi nó vừa chuẩn bị bước vào xe, nhưng vì có cậu thiếu niên bị tai nạn vào cấp cứu, gấp Cho nên thằng Hữu đã lao vào phòng cấp cứu, cứu nên mới thoát được cái nạn từ trên trời rơi xuống. Nghe đã được công an đưa đi để kiểm tra. Bên bảo hiểm cũng đã có mặt để xác định sự việc. Mọi thứ diễn ra dồn dập khiến cho tôi quay mòng mòng. Nhưng bây giờ, dù mọi chuyện gì xảy ra thì tôi đều biết nguyên do của nó. Chẳng cần nghĩ nhiều tới cách giải quyết nữa, tôi đi thẳng tới nhà của thằng Hữu gặp Nhung. Dù nó có nhà hay không thì tôi cũng phải nói rõ ràng chuyện này. Nhung vẫn là người đón tôi với cái bé trai bám chặt ở trên vai. Thằng bé đang cắn từng cái miếng thịt của Nhung. Mỗi cái ngoạm của nó đều ngoạm sâu vào da thịt Nhung một cách không có thường tiếc. Phần thịt ở bà vai có lẽ đều đã thâm tím hết cả. Quả nhiên không sai. Khi Nhung vén áo xuống thì thấy phần vai đã thâm tím của mình mà bản thân thì lại hoàn toàn không có biết lý do. Nhung hoàng mang trước cái thái độ của tôi. Biết được gì thì em đã nói với anh rồi người chết trong chiếc xe năm đó đúng là không phải ba em nhưng là ai thì em không có biết. Em chỉ biết là có chút chuyện xấu đó mà thôi. Em đã kể hết cho anh rồi còn gì. Không có giấu giếm bất kỳ một điều gì hết. Theo như lời kể của Nhung, sau khi nhận được tin của ba tự thiêu, cả gia đình đau đớn tìm tới nơi thì chỉ có thấy cái xác đã cháy đen. Sở dĩ đã xác nhận được người đó không phải ông Hải, bởi vì chiếc đồng hồ đeo tay là hàng xịn vẫn còn được nhận dạng. Cả tỉnh này chỉ có một mình ông Hải có chiếc đồng hồ đó thôi. Thế nhưng, ngay trong đám tang, ông Hải đã lén tìm về gia đình báo tin để mọi người an tâm cùng với đó mà hướng dẫn cho vợ con tìm cách làm thủ tục và nhận bảo hiểm. Nợ nần chồng chất nên cả nhà khi ấy đành phải chấp nhận cái kế hoạch của ông Hải. Còn việc cái xác kia là ai thì ông Hải theo yêu cầu không ai được nhiều chuyện, không cần hỏi cũng không cần biết, chỉ cần làm theo lời của ông nói là được. Cũng nhờ tin báo của ông Hải mà gia đình Nhung mới có thể cho người nhanh chóng tới hiện trường vụ tai nạn của Tùng và lấy những vật cần thiết như máu, tóc và đồ dùng trên người Tùng khi ấy để mà mang tới nhà của ông thầy ở Hàm Tuận Nam nhờ làm bùa giam giữ vong lại. Chính vì điều này mà Nhung luôn cảm thấy ân hận và có lỗi với gia đình của Tùng. Nhưng sự ân hận ấy đã nhanh chóng chuyển thành sợ hãi và phòng thủ. Đó chính là lý do mà Nhung canh gác căn nhà cũ kỹ của gia đình Tùng một cách rất nghiêm lặng. Sau khi có được tiền bảo hiểm, gia đình của Nhung cũng đã gửi về cho ba mẹ Tùng một khoản rất lớn, rồi nói khéo để họ rời đi nơi khác sống. Mọi người để quên đi cái nỗi đau vừa bắt đầu cuộc sống mới và với cái số tiền mà gia đình Nhung đã cho. Mọi chuyện tưởng như êm xuôi. Từ đó cho tới khi đám trẻ vô tình đốt đi cái lá bùa trấn yểm trên cột mộc nơi ông Hải đã tự thiêu. Tôi đề nghị Nhung để tôi gặp ba mẹ của cô, tự tôi sẽ nói rõ mọi chuyện với họ, thuyết phục họ tự thú và sẽ đối mặt tội lỗi của mình. Nếu muốn cứu cháu gái thì đó là cách duy nhất bởi tại thời điểm này, có lẽ chẳng có thầy bà nào có đủ sức mạnh để giam giữ hay trấn áp cơn thịnh nộ của người đó nữa trong khi tôi nói chuyện với Nhung thì Tùng đứng ở cửa nhìn chằm chằm vào trong cái nồi trống không rồi nói với tôi Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net